63. Một linh hồn trong tất cả. Nếu một người hiểu rằng y sống không phải bằng thân thể mà bằng linh hồn thì y sẽ có một cảm thức về sự nhất thể với mọi sinh vật thuộc cả. Chúng ta không thể tìm thấy nguồn gốc của linh hồn mình ở đây trên thế gian này. Cái nguồn gốc đó cũng không nằm trong khả năng nhớ lại quá khứ, hiểu hiện tại. hay nhìn vào tương lai, chúng ta khác với thế giới vật chất, chúng ta có linh hồn. Có lòng từ bi với mọi sinh linh là điều cốt yếu cho việc trở nên một người đức hạnh. Người ta không thể nói, anh ta là một người đức hạnh nhưng không từ bi, hay đây là một người từ bi nhưng tả nhận. Những câu nói này chẳng có ý nghĩa gì cả. Để hòa hợp với người khác, bạn phải trân nghiệm những điều nào cốt hợp nhất con người lại với nhau, chứ không phải những điều cây chia cắt.